và đổ đầy ân thánh của Chúa để trở thành nhân chứng cho lòng thương yêu và trắc ẩn của Ngài. Trước hết là trong cộng đồng của chúng tôi, kế đến là ở việc truyền giáo với những người nghèo nhất trên thế gian này. Tôi đã biết rằng Chúa muốn điều gì đó ở tôi khi lần đầu tiên cảm nhận được sự khát vọng trở thành một nữ tu, tôi chỉ mới 12 tuổi. Sống cùng cha mẹ ở Skopje, Yugoslavia, bây giờ là Macedonia.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 khi bạn tin tưởng một cách trọn vẹn và đầy tình yêu thương. Chúa Giêsu đã tin Ch Cha vì Ng biết Ch Cha biết tình yêu của Chúa Cha. Cha ta và ta là một. Cha ta ở trong ta và ta ở trong cha. Ta không kh cô độc vì cha ta luôn ở cùng với ta. Lạy cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay cha. Hãy đọc sách phúc Âm củathánh John,